Ông Giang lom khom dọn sạch những mảnh vỡ trên bia mộ. Khuôn mặt ngây thơ của con gái ông đã vỡ nát. Ông đau đến xé lòng. Đêm bất giác lất phất đổ mưa. Ông Giang cũng thở dài, dọn dẹp xong. Ra giếng kéo nước rửa tay chân. Bồn, đi vào nhà đi con. Bất giác đèn vụt tắt trong nhà tối om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 chứa đầy thuốc mê vào người nó. Con Pon chỉ kịp gồng lên, quay lại cắn một nhát vào tay của hắn để cho thằng này rụt lại. Tay kia ôm bàn tay đang be bét máu. Mẹ con chó này. Con Pon mệt mỏi nằm rũ xuống. Hai mắt cũng bắt đầu mất dần đi ánh sáng. Tên biệt mặt giơ chân định đạp con Pon, nhưng ông Giang bước ra cản lại